Thấy Phùng Thư và vợ Lai Thăng, cắt các người chấp sự, họ đều đứng ngoài cửa sổ, nghe ngóng không dám vào. Phùng Thư bảo vợ Lai Thăng, "Đã phao cho ta, nếu ta có điều gì làm cho các người khó chịu thì cũng đành vậy. Ta không nhu nhược như các mợ ngươi, muốn gì được lấy đâu. Các người cũng đừng lấy nề rằng, phủ này từ trước đến nay vẫn thế, bây giờ hết phải theo lệnh ta. Nếu làm sai một tí" Bất loạn là người có thể diện, đều nghiêm luật chỉnh trị. Phưởng thư nói xong, sai Thái Minh đọc danh sách, đọc đến tên người nào thì gọi người ấy lên nhận mặt rồi cắt đặt như sau. 20 người này chuyên làm hai ban, mỗi ban 10 người chuyên việc pha nước tiếp các tân khách. 20 người này chia làm hai ban, chuyên việc cơm nước phục dịch họ hàng và những người trong nhà. 40 người này chia làm hai ban, Chuyên việc thắp hương, dóc dầu, cáo màn, cúng cơm, cúng nước, co khách đến viếm thì cử ai trước linh sàng. Bốn người này chuyên ở phòng trà coi giữ ấm, chén, mất mát cái nào phải chia nhau đền. Bốn người này chuyên giữ hồ rượu và bát đĩa, mất mát cái gì cũng phải chia nhau mà đền. Tám người này chuyên thu nhận lễ viếng Tám người này coi giữ đèn, nến, dầu, các đổ mã sẽ được cấp phát trước. Rồi mới theo sổ phân phát đi các nơi. Ba người này hàng ngày thay phim canh đêm, trồng nòm cửa ngõ, đèn đuốc, quét dọn mọi nơi. Các người khác chia đi các phòng mỗi người một chỗ, bàn ghế đồ đạc cho đến ống nhổ phất trần, ở chỗ nào mất mát hoặc hư hỏng, cách cứ người đó phải đến. Chị Lai Thăng ngày nào cũng xem xét tất cả, nếu có ai lười biếm uống rượu đánh bạc, đánh cãi nhau, lập tức bắt đến trình ca. Nếu thiên vị một ai, ta phép ra, dù là người có thể diện từ mấy đời, ta cũng không nẻ. Bây giờ đã có khuôn phép, nếu ai làm bậy, người ấy phải chịu lỗi. Những người theo hầu ta hàng ngày đều có đồng hồ, trong buồng nhà trên cũng có đồng hồ đánh chuông, nên bất cứ việc lớn hay nhỏ, phải có thì giờ nhất định. Hàng ngày cứ giờ mão hai khắc ta đến điệp xanh, đúng giờ Tỵ ăn cơm sáng, vào đầu giờ ngọ hai khắc, lĩnh bài trình việt. Đầu giờ tuất, đút giấy báo hiệu tối, ta sẽ đến các nơi ca quét lại một lượt, rồi những người canh đêm đem nục đổ chìa khóa. Sáng hôm sau, đúng giờ Mão hay khác, mọi người lại phải có đủ mặt tại đây. Chúng ta chịu khó vất vả mấy ngày kia công việc xong, ông các người sẽ thưởng cho. Sau đó, theo số phân phát, chè, dầu, nến, phất trần, chổi các thứ, một mặt sắp đặt các đồ trong nhà, bàn ghế nẹp chiếu Ống nhổ, đẹm cây chân, một mặt phân phát, một mặt vào sổ, ai trông chỗ nào, ai nhận thứ gì, biên chép rất rõ ràng. Mọi người nhận xong về chỗ, không như trước kia việc nhẹ thì canh nhau làm, việc nặng chẳng ai ngó đến. Trong các phòng cũng không gì đông người nhốn nháo mà mất đồ đạc, cả đến người đi ở đâu vào đấy không lộn sổ như trước, người đang bưng nước thì lại bắt đi bưng cơm. Người đang cử ai thì lại bắt đi tiếp khách, hết thảy những chuyện lời biến trộm cắp cũng không xảy ra nữa. Phượng thư thấy mình có uy quyền, văn lệnh cho ai đều dăm dắp làm theo trong bụng rất là bác ý. Nhìn thấy vô thị bị ốm và chân lại thương xót quá đỗi, không ăn uống được. Phượng thư ngày nào cũng bảo nấu cháo dừ và những món ăn ngon rồi sai người mang đến. Dạ chân hàng ngày cũng sai người sửa soạn đồ ăn ngon đưa đến chỗ Phượng Thư làm việc. Phượng Thư không ngại khó nhọc, ngày nào cũng đến đúng giờ điểm danh người nhà và bảo ban công việc. Một mình đứng ngồi ở trong phòng, không trò chuyện với các chị em sâu, ngay bạn gái thân thuộc đến cũng không ra tư đón. Hôm ấy là ngày thứ năm trong tuần thất thứ năm, các vị sư làm đàn khai phương phá ngục. Thắt đèn cho vong hồn vào chầu vui diêm vương, bắt ma quỷ mời địa tạng Bồ Tát, mở cầu vàng dẫn cảnh phan. Các đạo sĩ đọc sớ chầu Tam Thanh, Lạy ngọc đế, các sư đốt hương phủ phép, lễ kinh thủy xám. Lại có ba sư nữ trẻ tuổi mặc áo cà sa cấm, đi giày đỏ, niệm chú tiếp dẫn, ở trước linh cữu rất là nhộn nhịp. Phượng thơ chắc hôm ấy có nhiều khách. Đúng giờ dần dậy sửa mặt trải đầu sắm sửa đâu đấy rồi mặc quần áo, uống sữa xúc niệm, đến giờ mão hai khắc, vợ lai vượng đem người nhà đến chờ sẵn. Phượng thư ở trong nhà xa lên xe, chiếc xe theo đuôi đèn lồng viết ba chữ Vinh Quốc Phủ. Ngoài cửa phủ ninh ở giữa có đèn treo, hai bên có đèn cầy, đốt sáng như ban ngày. Người nhà mặc đồ tang xếp hàng đứng hầu. Xe đỗ ở cửa sữa, bọn hầu nhỏ lui ra, bọn đàn bà chạy lại rán rèm. Phượng Thư xuống xe tay viện vào phong nhi. Hai người đàn bà cầm đèn tử Phượng Thư vào. Những người đàn bà bên Phủ Ninh đều ra trào. Phượng Thư thong thả bước vào đàn thờ ở gác đăng tiên trong vườn hội phương. Vừa trông thấy quan tài, nước mắt đã đã trã như hạt châu xa. Những hầu nhỏ chắp tay đứng đợi đốt vàng. Phượng Thư gọi to, pha nước cúng, đốt vang. Một lượt thanh la và âm nhạc nổi lên, có người mang một cây ghế tựa lớn để ở trước linh cữu. Phượng Thư ngồi xuống khóc to, hết thảy, gái ca trong ngoài trên dưới đều khóc rầm lên. Giả chân và phu thị sai người đến khuyên giải, Phượng Thư mới thôi. Vợ nay Phượng đem nước trả tín, Phượng Thư xúc miệng đứng dậy, từ biệt mọi người trong họ, đi vào nhà bên. Mang sổ ra gọi tên, mọi người đều có mặt cả, chỉ trừ người giữ việc đưa đón các bạn thân là chưa thấy đến. Phượng Thư sai người đi gọi ngay, người kia rất sợ chạy đến, Phượng Thư cười nhạt. <cười> Ngỡ là ai, hóa ra chính là mộ. Mộ cho mình có thể diện hơn người nên không nghe lời ta phải không? Người kia nói, tôi hôm nào cũng đến sớm, hôm nay tôi dậy từ lâu. Thấy trời còn sớm lại ngủ mất, thành ra đi chậm một bước. Xin mở tha cho lần đầu ạ. Đường nói thì vợ Vương Hùng ở bên phủ Vinh sang, đứng ngoài ló đầu vào. Phượng Thư để người ấy đứng đấy quay sang hỏi vợ Vương Hưng. Chị đến có việc gì à Vợ Vương Hưng đến gần, nói. Đến lĩnh bài lịch chị để đứng diềm xe và kiệu ạ. Nói xong nộp đơn, Phượng Thư bảo Thái Minh đặt lên. Kiệu nhỡ hai cỗ, kiệu nhỏ bốn cỗ xe 4 cỗ cộng tất cả phải dùng là bao nhiêu sợi mỗi sợi bao nhiêu cân chỉ tư Phượng thư nghe xong thấy số bục đúng liền sai Thái Minh điên vào sổ rồi lấy đối bài ở Phủ Vinh ném cho vợ Vương Hưng mang đi Phượng thư định quay lại câu chuyện đi trễ lại có bốn người chất sợ ở Phủ Vinh đến đều là những người lĩnh bài để đi lấy các thứ Phượng thư bảo họ đưa đơn đọc lên Nghe có bốn thứ, liền trỏ vào hai thứ, bảo Cái này khai nhập, về tính lại đi sẽ đến lĩnh Nói xong vứt đơn xuống, hai người này tưng hửng đi xa Phượng Thư thấy vợ Trương Tài đứng bên cạnh hỏi Chị có việc gì đấy? Vợ Trương Tài vội đưa đơn ra nói Vừa mới thuê làm màn xe kiệu xong, đến lĩnh tiền trả công thợ may ạ Phượng Thư thu lấy đơn trao cho Thái Minh vào sổ Chờ Vương Hưng trao đồ xong, xem số trao có hợp với số mua không, rồi mới cho vợ chương tài đi lĩnh. Sau đó lại sai đọc một đơn khác, tức là khoản tiền mua các thứ giấy, vải, hồ phán để sửa sang buồng học của Bảo Ngọc. Phượng thư sai nhận đơn, biên sổ, đợi vợ chương tài nộp đủ rồi mấy pháp. Phượng thư phân phát các việc xong mới quay lại bảo, Ngày này người này ngủ quên, ngày kia người kia ngủ quên sẽ hết cả người. Ta cũng muốn tha cho mụ, nhưng lần đầu ta khoan thứ cho mụ thì sau còn cai quản được ai? Chi bằng cứ xử trí ngay đi. Nói xong, lập tức nghiêm nét mặt gọi, "Mang mụ đi ra đánh cho 20 roi." Thấy Phượng thư nổi sặn, lông mày phượng ngược không ai dám chậm trễ, người thì lôi mụ ra, người thì nhặt lấy đôi hài, mụ kia bị đánh 20 roi lại phải đến lại tạ. Phượng thư nói, Ngày mai còn chậm ta sẽ đánh cho bốn mươi roi ngày kia đánh sáu mươi roi đứa nào muốn chịu đòn thì cứ chậm thôi cho đâu về đấy đi mọi người đứng ngoài cửa sổ nghe vậy đềurăm dắt đi làm việc những người ở hai phổ vinh p Ninh đến lĩnh thẻ trả thẻ đi lại khấ nập người đàn bà bị đòn xấu hổ bỏ ti lúc này mọi người mới biết phượng thư là tay xây gớm nên ai nấy nơm nớp lo sợ Làm việc cẩn thận, không dám lời biến nữa. Bảo Ngọc thấy đông người sợ Tần Trung khó chịu, liền sổ đến chỗ Phượng Thư ngồi, Tần Trung nói. Bên ấy đang bận, và lại chị ấy cũng không thích có người đến. Chúng ta đến đó sợ làm phiền chị ấy. Bảo Ngọc nói, Xiên cái gì không ngại, cứ theo ta. Nói xong liền kéo Tần Trung đi. Phượng Thư đang ăn cơm, thấy chúng đến, cười nói. Sao mà nhanh chân thế? Món lên đây. Bảo Ngọc nói, chúng tôi vô phép rồi. Ăn ở bên nhà hay ăn ở bên này? Ở bên này đông người ăn làm sao được? Chúng tôi ăn bên cụ rồi mới lại đây. Nói xong ngồi xuống. Phượng Thư ăn xong, có một người đàn bà ở phố Ninh đến lĩnh bài để lấy nến hương. Phượng Thư cười bảo, ta hả chắc hôm nay chị phải đến lĩnh. Không thấy chị đến ta cứ tưởng chị quên, hóa ra bây giờ mới lĩnh.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 E, e, chấmcr y ngắn chấm cn tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn